Những cái ôm, những ánh mắt trao nhau để yêu thương, những lời mật ngọt chân thành, cả hình dáng người đàn ông tôi bất chấp yêu thương. Từng chút một chút một ùa về làm cho tôi đau đến mức chẳng thể nào thở được. Và rồi sau đó là một chuỗi sự sợ hãi, những ám ảnh khiến tôi chẳng còn đủ mạnh mẽ nữa, liền ôm đầu liên tục để mà cố xua đi. Thế nên cho đến khi trời gần sáng, mắt tôi vẫn mở chân chân. cả người đờ đẫn chẳng chút sức sống. tiếng gà gáy vang báo hiệu trời đã sáng. cũng chính là lúc bên ngoài cửa nhà tôi chợt ồn ào huyên náo khi có tiếng xe chạy rầm rầm vào nhà. rồi tôi giật bắn người khi nghe thấy tiếng đập cửa rồn rập và cả tiếng mẹ của phong đang giéo lên in ỏi ngoài sân. con huyền đâu mày ra đây? tại sao mày dám cho người đánh con tao đến mức chết đi sống lại thế hả? Mày mau ra đây cho tao, mày mà không ra, tao cho người đốt cả họ nhà mày đấy. Tôi hốt hoảng bật dậy, cả người kinh hãi đầu tóc bù xù ngó qua khe cửa sổ cố nhìn ra sân. Trời vẫn còn mờ tối chưa sáng hẳn, thế mà mẹ con bà ta đã lôi nhau hùng hổ đến nhà tôi gây chuyện rồi. Tôi thầm nghĩ chắc là khi Phong về thấy Phong bị đánh tơi tả nên bà ta muốn đến đây trả thù lại. để lấy công bằng cho thằng con trai mình chứ gì nhưng nghĩ đến đó xong tôi lại thêm hoảng hốt khi nhớ đến ba tôi ông bà biết chuyện chắc sẽ lại tức giận rồi ảnh hưởng đến bệnh tình ngay lập tức tôi vội vàng bật dậy và nhanh chân chạy ra định tự mình sẽ giải quyết trước cũng như bịt chặt miệng bà ta để khỏi làm ồn những người xung quanh ấy vậy mà tôi vừa bước ra vừa lên tiếng hỏi mẹ con bà đến đây làm gì Và mẹ Phong vẫn chưa kịp trả lời, thì đã thấy ba tôi vác cây đinh ba tự chế, gồm ba chiếc lưỡi thật nhọn mà hàng ngày ba hay dùng để đi bắt cá cạn hoặc bắt rắn từ đằng sau chạy lên. Đứng đối diện với gia đình Phong, ba tôi càng thêm giận dữ, không hiểu sao mặt ba lúc này lại đỏ bừng rồi lớn tiếng buông lời hăm dọa lại mẹ của Phong. Bà đến đây la làng la xóm cái gì? Định hỏi tội con gái tôi vì đã đánh con bà Vậy thì tôi cũng nói cho bà biết Tôi cũng đang định sang nhà bà Để tìm thằng khốn nạn đó đây Bà yên tâm Không những chỉ đánh mà tôi còn giết luôn nó đấy Tôi đứng hình nhìn ba khó hiểu Khi không biết ba tôi đang muốn nói điều gì Tại sao ba lại có thái độ căm phẫn như thế Chẳng lẽ thắng đã Tại sao thắng lại làm thế Khi mà tôi vẫn tưởng thắng sẽ giấu giếm chuyện của tôi cơ chứ Ba mẹ của Phong ban đầu hùng hổ lắm Nhưng nhìn thấy, ba tôi cầm cây đinh ba thì lại thụt lùi ra xa trong sợ hãi. Nhưng vẫn còn chừng mắt nhìn cha con tôi, rồi nhảy đổng lên la làng inh ỏi. Ông nói ông giết con tôi à? Tôi thách ông đấy. Không khéo chưa qua đến mảnh đất nhà tôi, thì đã bị công an trùng đầu bắt đem về đồn rồi đấy. Đổ ba cái thứ nghèo hèn, còn lên giọng nọ kia. Còn con Huyền, cái con trời đánh, sao mày dám đánh con ta? Tôi không biết ba đang nghĩ thế nào, nhưng có ba tôi cảm thấy yên tâm hẳn nên liền đứng thẳng rồi bình thản trả lời lại bà ta, mà không hề còn một chút nào sợ hãi trong lòng nữa. Anh ta còn lết về nhà được là may phước rồi đấy bà, nên ăn mừng đi. Còn nếu muốn biết tại sao anh ta bị tôi đánh thì mẹ con bà kéo nhau về mà hỏi anh ta ấy, mọi chuyện có lửa mới có khói, con mình làm sai thì nên nhìn nhận. chưa đừng cố bênh vực rồi lại nhảy bổ qua đây tìm tôi. Mời bà về cho. Bà còn đứng đây, cây đinh ba trong tay tôi. Lỡ nó không nhìn thấy đâm bậy đâm bạ chúng vào người bà, thì đừng có trách tại sao xui nha. Mẹ Phong sau khi bị tôi nói cho một trận, lại nhìn cây đinh ba vừa dài vừa nhọn đang cầm trên tay ba tôi, thì cả người hơi khựng lại, không dám manh động nữa. Nhưng vẻ mặt cư hướng về tôi vô cùng cam phẫn, ánh mắt sắc bén tựa như dao. như muốn băm phẩm tôi ra thành trăm mảnh mẹ Phong im lặng thì lại đến lượt cái quyền hung hăng nhào đến nó đứng đối diện với tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới sau đó hất mặt lên tiếng anh tôi chắc chắn là không sai rồi chỉ có chị chị mê anh tôi nên dụ dỗ anh tôi đúng không hả rồi bị anh tôi từ chối nên cay quá quay ra cho người đánh anh tôi như thế Diệp lại được nước sen vào Cô ta cân mặt nhìn tôi mứt dài tỏ rõ sự ghen ghét. Đúng thế, nhất định là cô ve vãn chồng tôi không thành, nên mới ra đây đánh chồng tôi rồi. Cô nói đi, cô muốn gì mới không phá hoại gia đình tôi nữa đây hả? Đứng nghe mẹ con họ tự huyễn, mà tôi chỉ biết bật cười cho cái suy nghĩ vô cùng phi lý của chính họ. ve vãn chồng cô ta. Tôi ve vãn thì cần chi phải ly hôn cơ chứ? Đứng đối diện họ tôi rõng rạc lên tiếng nói thật lớn Cho tất cả những người trong gia đình họ được nghe rõ Này, gia đình các người bớt xàm lại đi Chính các người mới là người suốt ngày đeo bám làm phiền gia đình tôi đấy Cũng may là tôi đã trên 18 tuổi Chứ tôi mà còn độ tuổi vị thành niên Thì chồng các người vô tù mà bóc lịch rồi Chứ không phải còn bình an như thế đâu Ai ngồi tù còn chưa rõ đấy Có khi chị tôi đưa anh Phong đi khám Rồi dám định thương tật, thì cha con chị có bán nhà cũng không chạy tội nổi đâu. Vậy thế thì xin mời gia đình cô đi về. Khi nào có giấy chứng nhận thương tích thì đem qua đây. Chị đừng tưởng chúng tôi không dám làm gì chị. Chỉ là trước khi đưa ra pháp luật, gia đình tôi muốn nhân nhượng tới đây để tạo điều kiện bàn bạc và muốn đưa đến hòa giải với nhau trong êm đẹp thôi. Hòa giải êm đẹp? Tôi ngạc nhiên nhíu chặt đôi mày nhìn họ rồi hỏi lại. Ý các người là gì? Quyền đứng hất mặt nhìn tôi tỏ rõ sự hống hách. Ý là chị bồi thường cho gia đình tôi 20 triệu coi như tiền thuốc thang lo cho anh tôi đi. Rồi gia đình tôi sẽ để im cho chị. Bà tôi nghe câu nói vô lý của nó. Ông không dằn được liền cầm cây đinh ba chỉ về phía nhà họ. Giọng ba tôi tức giận quát lớn. Cái gì? Đền bù tiền thuốc à? Được để tôi sang giết giết thằng khốn đó rồi đền luôn một thể Ba tôi hùng hổ lao đi Tôi sợ ba không giữ được bình tĩnh sẽ gây ra họa Nên liền chạy đến níu tay ba tôi lại Còn gia đình Phong thì sợ ba tôi làm liều Nên ba người họ cũng liền nhào vô Quay quanh ba tôi lại Quyên thì mạnh hơn nên giật mạnh cây đinh ba trong tay ba tôi ra Rồi bứt luôn ra sân Mẹ Phong cùng Diệp lao vào cấu xé ba tôi. Tôi thấy vậy nên luyện đứng chắn thay cho ba mình. Cũng cố hết sức đưa tay ngăn cản cơn điên của họ lại. Nhưng dù cho tôi sức có mạnh đến đâu, thì cũng không làm lại họ. Ba tôi thì đã già, nên sau một lúc giằng co, ông cũng hết hơi đứng thở dốc. Cả hai nhà ẩu đả giữa sân, tiếng người la hét ỏm tỏi, những vết chân từng người in hẳn trên mặt đất. Làm bụi bay khắp nơi. Mẹ Phòng cùng Diệp cứ túm lấy tóc tôi mà đánh. Còn tôi thì cố vùng vẫy ra. Lúc tiện chân định đạp thẳng vào người Diệp để đẩy cô ta ra. Nhưng tôi nhớ lại Diệp đang có thai. Đứa bé không có tội. Tôi không muốn vì chuyện người lớn. Lại vô tình hại luôn đứa bé. Nên rồi tôi không hành động được. Cuối cùng chỉ có thể cố gắng chống lại họ. Để mình không bị thương nhiều thôi. Đang ẩu đả thì bất ngờ bên ngoài Có tiếng xe máy chạy vào nhà tôi Tôi đưa mắt ra nhìn thấy Thắng Và bạn Thắng đang chạy vào Chắc là Thắng sang trả xe cho tôi Trong tức khắc Cảm thấy được yên tâm phần nào Nên tôi liền khàn giọng cất tiếng cầu cứu Thắng Thắng giúp ba mình với Thắng nghe và thấy sự việc Thắng và Quân Liền bỏ xe đó Quân thì chạy tới ôm quyên lôi ra Còn Thắng thì chạy tới can mẹ Phong và Diệp để cho tôi thoát. Thấy có người can ngăn, gia đình Phong còn hậm hực hơn nữa. Mẹ Phong cứ đứng đó chừng mắt thở hồng hộc, rồi chửi thẳng mặt tôi. Đấy, ta đã đoán được cái loại phụ nữ lang loạn như mày mà. Vừa ly dị chồng đã tòm tèm với trai rồi. Diệp lại được thể xen miệng vào. Đúng rồi đấy mẹ, cô ta chẳng tốt lành mà yêu anh Phong đâu. Thế nên mẹ chỉ nói mấy câu là đã bỏ về nhà rồi. Chắc là yêu anh Phong vì tiền thôi ạ. Tôi đứng phủi áo cho ba. Và xem coi ba tôi có bị thương gì không. May sao là Quyên cũng không làm chảy xước gì vào người ba tôi cả. Sau đó khi nghe mẹ con họ nói như thế, tôi chỉ đành cười trừ rồi thản nhiên đáp lại. Dù sao thì ngày trước cũng chính là mẹ đi cưới con về cho con trai mẹ. thì bây giờ dù con không còn là con dâu của mẹ nữa, thì mẹ cũng nên nói chuyện cho tử tế vào đi ạ. Nếu con ở với anh Phong, mà con lăng loàn với trai, thì mẹ muốn nói sao cũng được. Đằng này, đã ly hôn rồi, thì tôi có như thế nào cũng chẳng liên quan đến nhà các người. Bà hiểu chưa? Ấy, chú cha cũng mạnh miệng dữ ha. À à, đây là cái bọn đánh con tao đúng không? Bọn mày là thằng nào? Có phải bọn hùa nhau? đã đánh con tao hay không hả? Mẹ phong vừa nói vừa đưa tay chỉ trỏ vào mặt thắng ngay lập tức thắng liền nắm lấy tay bà ấy rồi vẻ bạn ngược lại khiến cho bà la oai oái cả lên. á, bọn bây làm cái gì thế? mau bỏ tay tao ra. thắng hất mạnh buông tay bà ra rồi gằn giọng nói bà đừng nghĩ ai cũng hiền như gia đình của huyền rồi muốn chửi ai thì chửi. còn nữa. là tôi đánh con trai bà đây không liên quan gì tới ba con của huyện cả bà muốn gì thì qua xóm bên hỏi nhà thằng Thắng ở đâu lúc đó tôi sẽ tiếp bà còn bây giờ thì cút đi mẹ Phong bị Thắng làm cho đau nên giờ đây cứ ôm lấy ngón tay mà run run suýt xoa mặc dù bà đang tức đến đen mặt vì bị Thắng nói cho nhưng thấy hai đứa con mình đứng được ra đấy không bênh bà thì bà chẳng tôi co với Thắng nữa mà liền tức giận quát lại Quyên và Diệp. Hai đứa đứng được ra đấy làm gì? Có thấy mẹ bị nó đánh không hả? Quên nãy giờ đang đứng nhìn thắng say mê, còn Diệp thì lại nhìn Quân đến ngẩn cả người, cho đến khi nghe bà quát lên, liền bị giật mình rồi thu tầm mắt về. Họ đi nhanh tới cạnh mẹ mình, lần này tự nhiên không tỏ ra hung dữ nữa, mà chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ bà. Thôi đi mẹ, chúng ta về rồi từ từ tính sau. Mẹ Phong nhìn Diệp và Quyên không khỏi ngạc nhiên Mặt bà đanh lại tức giận nói Thôi cái gì mà thôi hả Tụi bây bị gì rồi Quyên liềm mắt nhìn sang thắng Rồi cười tủm tỉm Sau đó quay sang lôi mẹ mình lại xe Cô ấy nói hơi nhỏ Thôi đi về đi mẹ Hôm nào mình sang nhà thẳng kia Mình bắt nó đền tiền cho anh hai là được Đứng ở đây làm khó con Huyền cũng không được gì đâu Diệp cũng luyến tiếc nhìn quân lần nữa, rồi luôn miệng bảo mẹ chồng mình. Đi về mẹ ạ, vậy mà đưa anh Phong đi khám, sự kiện chết mẹ nhà nó sao? Chứ đứng đây tìm con sắp thở không nổi rồi ạ. Mẹ Phong nghe Diệp nói vậy, dù đang bực và dường như vẫn còn muốn ở lại kiếm chuyện với chúng tôi, nhưng rồi cũng đành lên xe, theo hai người kia ra về. Vì bà sợ Diệp, mệt sẽ ảnh hưởng đến cháu bà trong bụng. Họ ra về hết Thắng và Quân có hỏi tôi và ba có sao không Cũng may là tôi và ba không sao cả Bà tôi có cảm ơn hai người họ đã tới kịp Rồi sau đó ba nhặt cây đinh ba lên Rồi đi thẳng ra ngoài sau Biểu cảm trên gương mặt khắc khổ lúc này rất buồn Quân thấy ba tôi đi Cũng liền đi theo hỏi ba tôi đi đâu Bà nói đi ra sau ruộng coi bắt chuột Thế là Quân liền xin ba cho Quân đi theo Lúc này trước nhà chỉ còn mỗi tôi và Thắng, cả người tôi te tua vì bị đánh, nên tôi thấy ngại lắm. Cảm ơn Thắng nha, lại làm phiền Thắng rồi. Thắng nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa, rồi vô tư đưa tay lên vén tóc tôi ra sau cho gọn lại, sau đó thở dài trả lời. Đúng là như tôi đã nghĩ không sai, họ sẽ sang đây làm phiền đến Huyền mà, cũng may là tôi đến kịp. Tôi ngại ngùng đưa tay lên sở mặt mình, rồi lại ngó ra đường, thấy có vài người đang đi qua, rồi nhìn nhìn vào nhà mình, nên tôi liền bảo Thắng vào nhà rồi nói. Sau khi Thắng ngồi ở ghế, tôi mới vào phòng trải tắp gọn gàng và buộc lại, sau đó thay một bộ đồ khác rồi mới đi ra. Đem lên cho Thắng một ly trà nóng, ngồi đối diện với Thắng tôi hỏi. Lúc tối, Thắng nói gì với ba huyền vậy? Thắng thong thả cầm ly nước lên đưa vào miệng uống rồi gật đầu khen ngon. Trà này, Huyền mua ở đâu mà ngon vậy? Tôi biết Thắng đang muốn đánh trống làng nên liền hỏi lại một lần nữa. Lúc tối Huyền cứ nghĩ Thắng sẽ giấu ba chuyện đó giúp mình. Thắng có biết xém chút nữa là ba mình đã chạy sang nhà phong làm loạn rồi không hả? Thật ra tôi cũng không có ý trách Thắng vì dù sao Thắng cũng là người đã giúp mình. Thế nhưng tôi cũng không muốn vì chuyện của tôi và ba, phải buồn lòng rồi lo lắng nữa. Ba đã già rồi, tôi không muốn ông phải nghĩ nhiều chuyện của bọn trẻ chúng tôi. Thắng ngồi nghe tôi cứ tỏ ra nhị nhục, liền không nhịn được nhìn tôi trả lời. Theo Huyền nghĩ Huyền giấu đi mọi chuyện thì ba Huyền sẽ không biết gì à? Ba Huyền sẽ vô tư nghe một lời nói dối ngụy biện mà không tỏ ra nghi ngờ à? Chuyện gì cần giấu thì cứ giấu Còn chuyện này tôi nghĩ bác trai cần biết Dù sao thì Huyền cũng là phụ nữ Nếu như để im Lần sau gặp lại biết chồng cũ của Huyền Còn làm ra chuyện gì nữa Đỉnh điểm là hôm nay Cả gia đình họ kéo đến gây khó dễ cho Huyền đấy Cuộc sống này Mình càng nhịn là họ càng lấn tới đấy Huyền hiểu không Tôi cười buồn trả lời Dù biết những gì thắng nói Cũng có lý Vậy Thắng nghĩ như gia đình Huyền không nhịn Thì phải làm gì đây hả? Thắng nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó chịu Ngữ điệu phát ra lạnh lùng tỏ vẻ bức xúc Thế Huyền nhịn họ rồi họ có để im cho Huyền không? Cái tư tưởng của Huyền khó hiểu quá Đã dứt khoát bỏ được chồng Thì tại sao lại cứ nghĩ sẽ nhịn họ mãi thế? Đứng bật lên Thắng thở mạnh chắc là đang bức xúc với cách suy nghĩ của tôi Nhưng không muốn gây nhau nên nén lòng lại rồi nói tiếp. Thôi, Huyền nghỉ ngơi coi mua thuốc bôi ra mặt đi. Có mấy chỗ bị xước ra rồi kìa. Thắng đang có việc bận nên ra sau chào ba Huyền và kêu thằng quân về đây. Thắng nói xong liền đi ra ngoài. Tôi vô thức đưa tay chạm lên mặt mình mới phát hiện có chỗ hơi rát. Nhìn theo bóng lưng của Thắng, nghĩ lại những gì Thắng vừa nói. Bất giác tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài. Thắng đi về một lúc, thì bất ngờ từ ngoài cổng rào nhà tôi, có một đoàn 4-5 người đi vào trong sân. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, áo trắng quần âu đóng thùng, trên tay họ có cả sách cặp táp bên người. Ngó ra thấy họ, mà tim tôi đập thỉnh thịch vì đang nghĩ đến tất cả họ đều là dân làm việc. Có khi nào gia đình Phong đi kiện tôi, nên họ đến bắt người. Nghĩ xong mặt tôi tái mét. Cho đến khi họ đứng trước nhà gật đầu chào tôi Tôi phải cố gắng lắm Mới giữ cho mình được bình tĩnh Giọng tôi run run cất tiếng nói Mấy người đến đây tìm... tìm ai ạ? Thấy tôi tỏ ra lo sợ Nên một anh cao to bụng bự liền bước tới trước tôi Rồi cất giọng ôn hòa Em gái đừng sợ Tụi anh đến đây không có làm hại gì em đâu À em là chủ nhà ở đây hả? Hay trong nhà còn người lớn nào nữa không em? Ngày đến đây tôi mới bớt lo lắng được phần nào. Nhưng cũng còn run lắm. liền nhanh chóng trả lời. Dạ trong nhà còn có ba em nữa. Ba em đang ở ngoài ruộng phía sau nhà. Các anh các chú đến đây có chuyện gì không ạ? À anh đang có vài việc. Muốn bàn bạc đến ba em. Em cho anh hỏi anh đi ra đó được không em? Dạ được ạ. Anh cứ đi thẳng theo đường này là sẽ gặp ba em Ồ, vậy cảm ơn em nhé Để bọn anh ra sau một lúc Dạ Tôi ngoái đầu nhìn theo họ đi xa đến gần ruộng Trong bụng một mớ tò mò Vì không biết họ là ai và đến đây để làm gì Tôi cũng định theo ra đó lắm Nhưng lại ngại nên cuối cùng ở trong nhà Lo chuẩn bị cơm nước cho ba tôi thôi Vì loay hoay, chẳng chốc là đến trưa rồi Cường nước xong xuôi thì nắng cũng đã lên đến hiên nhà. Mấy người đó cũng vừa đi về xong thì ba tôi vác cây đình ba bảo đến. bà rửa mặt và tay chân bên hông nhà cho thật sạch mới đi vào. Trông thấy ba tôi liền ngập ngừng lên tiếng hỏi. Mấy người đó đến tìm ba có chuyện gì vậy ba? Ba không trả lời ngay mà chỉ đưa mắt nhìn sang tôi. Rồi ba cũng ngồi xuống đối diện, sót một ly trà đặt trên bàn. ba chậm ngâm một lúc, cho đến khi khói nóng trong ly trà bay đi. Tản đi mất, bà tôi mới từ từ đưa lên miệng nhấp cạn rồi quay sang tôi. ba lên tiếng. Huyền, tại sao con giấu ba hả? Tôi đang ngồi trên ghế bấm điện thoại xem lại những bức hình hôm qua mà cô hiệu trưởng đang lên nhóm. Nghe ba hỏi tôi giật thoát cả người, buông cả cái điện thoại xuống sau đó ngước lên nhìn ba. Tôi ngạc nhiên đáp lại dạ ba giấu chuyện gì hả bà đưa tay đập mạnh xuống bàn cái dầm lần đầu tôi thấy ba phản ứng gay gắt thế nên tìm tôi cũng muốn nhảy theo ra ngoài con còn định giấu ba đến bao giờ từ trước con ra ngoài bị người ta nói này nói nọ rồi sau đó cũng vì bị sỉ nhục mà con phải ly hôn rồi bây giờ còn bị thẳng phong cưỡng bức con cũng chẳng một lời cho ba nghe nếu thẳng thắng không nói thì con cũng không nói luôn đúng không huyền Con có coi bà là ba của con không hả? bà vừa nói khuôn ngực vừa phập phồng ra chiều giận dữ nhưng trên khóe mắt nhăn nheo lại đang ứa ra những giọt nước mắt tôi nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi thẳng thốt trong lồng ngực tôi nặng nề tôi thoáng nghĩ hay là mấy người đó là người của gia đình Phong đến tìm ba tôi gây chuyện nên bà mới giận dữ thế này nhìn nét mặt cao có và chậm xuống khoác lên những nỗi buồn và mệt mỏi tự tôi đã phải tự trách lại bản thân mình đã qua gần cả đời người những tưởng tuổi già ba sẽ được an nhàn thế nhưng cũng chỉ vì tôi mà ba lại phải suy tư lo lắng nhìn ba khóc nước mắt tôi cũng tuôn rơi tôi cúi đầu ấp úng con xin lỗi ba bởi vì con không muốn ba lo lắng rồi ba sinh bệnh nên con mới giấu có phải mấy người vừa rồi đến nói gì nữa nên ba mới buồn con đúng không ba. Tôi vừa nói đến đây, bà tôi đã ngay lập tức trả lời lại tôi, giọng ông khản đi. "Huyền, ba hỏi thật, con định không còn coi ba là ba của con nữa hả Huyền, hay là con nghĩ ba già rồi, cũng vô tích sự đúng không Huyền?" Bà nói đến đây, ông quay đi rồi thở dài trong kiểu bất lực, cũng như tự trách chính bản thân mình. Nước mắt tôi cũng giản rụa rơi theo tâm tình của ba. Tôi đứng bật dậy rồi đi tới. Hai chân từ từ khụy xuống quỷ trước mặt ba. Tôi cúi đầu giọng ngẹn lại. Ý con không phải vậy đâu bà Nhưng mà con xin lỗi. Sau này con hứa có chuyện gì con cũng sẽ kể cho ba nghe tất cả. Ba nghe xong liền rụt xịt cánh mũi. Bàn tay nhăn nheo để gân xanh. Từ từ xoa lấy đầu tôi. bà bảo. Nhà có hai ba con. Dù ba không biết bảo vệ cho con đến thời gian nào Nhưng nếu ba còn sống ngày nào Ba sẽ không để một ai ức hiếp con gái ba được Con hiểu không hà Huyền? Tôi gật đầu rồi gạt nước mắt mí môi trả lời ba mình Dạ con hiểu rồi ba Ba đừng giận con nữa nhé Ừ, chuyện thằng Phong gây ra lần này Ba sẽ tìm cách tính sổ nó sau bà hứa không để yên cho nó vụ này đâu Thôi mà ba, kệ đi Dù sao có thắng đến kịp nên con không bị gì cả Vậy nếu nó không đến kịp Thì giờ đây con sẽ ra sao hả Huyền Tôi mở mắt chân chân nhìn ba Thật tình tôi cũng không biết phải trả lời với ba ra sao trong lúc này nữa Đúng là nếu như hôm qua không có thắng Chắc chắn tôi cũng không còn được bình tĩnh ngồi đây như ngày hôm nay đâu Có khi đã chết rồi Từ lúc trong đầu tôi có suy nghĩ sẽ chết Khi mà Phong cưỡng bức tôi lúc đó Nghĩ đến tôi lại buồn, cô Họng cứ ngẹn đắng không biết phải trả lời lại ba như thế nào đây nữa. Cả hai ba con ngồi im lặng, không gian căn nhà cũng bất giác trở nên trầm tĩnh hẳn. Tôi còn thấy ánh mắt ba đỏ hoe vì giận tôi. Mãi cho đến một lúc sau, ba từ từ đưa tay đỡ tôi đứng lên, ba nói. Thôi, ba giận thì hỏi thế thôi, chứ không có ý trách con gì cả. Chỉ là ba giận con vì con giấu ba thôi. Con ngồi đây đi, đợi ba, ba có chuyện muốn nói. Tôi nhìn ba khó hiểu khi thấy biểu cảm trên gương mặt ba ra chiều sự việc quan trọng lắm, nên tôi liền ngồi xuống ghế, đưa tay lên lau đi khuôn mặt đang ướt của mình, rồi đợi chờ xem ba đang đi vào trong đó để làm gì. Một lúc sau ba đi ra, trên tay ba bây giờ là quyền sổ đỏ quyền sử dụng đất. Ba đi tới đặt xuống bàn, đáy mắt ba hơi sâu nhìn xuống trong luyến tiếc, sau đó ba tôi thở dài rồi chợt lưỡi nói. Thật ra, bà định bụng không bao giờ bán đi phần đất này, dù có nghèo có đói đi chăng nữa thì cũng không bán, vì đây là mảnh đất mà ngày xưa, bà với mẹ con chắc chiêu từng đồng để mua được. Dù cho bà ấy đã đi theo người ta rồi, nhưng bà vẫn muốn để làm kỷ niệm và cho con sau này. Nhưng bây giờ sống ở cái xã hội này không quản như xưa. Không tiền thì không có chỗ đứng nữa. Nó khổ trăm bề. Cũng vì không tiền nên hôn nhân của con mới chắc trở. Chứ nếu như gia đình mình giàu chắc chắn mọi chuyện đã khác đi rồi. Huyền này, bà suy nghĩ kỹ rồi. Bà sẽ bán nó qua Tết năm nay một phần ba xây dựng căn nhà lại để cho nó khang trang hơn. Người ngoài nhìn vào cũng không khinh thường chúng ta được nữa. Còn lại ba sẽ đưa cho con làm của. Con muốn kinh doanh, muốn làm gì đó thì tùy. Con thấy sao hả Huyền? Ba vừa nói vừa rơm sớm nước mắt. Tôi biết quyết định này đối với ba rất khó khăn. Vì dù sao đó cũng từng là những cố gắng của ba mẹ. Nông dân như ba mẹ ngày xưa mà mua được mảnh đất. Chắc chắn ba mẹ cũng đã cực khổ. và đổ mồ hôi rất nhiều. Giờ đây bán đi cũng như bán mất một phần cơ thể. thì làm sao ba tôi không buồn cho được. Càng nhìn ba lúc này càng khiến cho tôi chẳng cầm lòng được, rồi cũng lại khóc theo ba. Càng thương ba bao nhiêu, thì tôi lại càng không dám đưa ra câu trả lời, bởi vì tôi biết đó là tài sản cả đời của ba mình. Quyền quyết định cũng chỉ ở nơi ba. Con không có ý kiến ạ. Ba quyết định thế nào con cũng nghe theo cả. Ba gật đầu thật nặng nề. Ừ để ba tính lại xem sao Dạ ba Và cuối cùng chưa qua cái Tết năm đó Sau nhiều lần đắn đo suy tính Thì khoảng một tháng sau nữa Ba tôi cũng bán đi miếng đất Cũng may là đất đang trong khu quy hoạch Để mở rộng lộ giới Nên giá đất cũng cao lắm Qua Tết tôi cũng tất bật đi làm lại Còn ba tôi thì tất bật chuẩn bị xem ngày để làm nhà À trong thời gian đó gia đình Phong cũng không còn gây chuyện với gia đình tôi lần nào nữa. ngay hàng xóm nói từ hôm gia đình Phong qua đây gây chuyện với gia đình tôi thì qua Tết mấy hôm Phong cũng đi biển tiếp. Không bị làm phiền nên ba con tôi cũng bình yên lắm. Tôi nghĩ chắc là vì không có Phong ở nhà và Phong và tôi không có liên quan đến nữa nên họ không đến làm phiền tôi. Thế nhưng chuyện đời lại không suôn sẻ như những gì tôi đang nghĩ. Có những chuyện mà mình không hề nghĩ đến, nó lại xảy ra đến khi chúng ta biết được thì lại chỉ biết vô cùng bất ngờ. Những ngày sau đó lại trôi qua, loài hoài tháng riêng cũng đã hết. Một hôm trên đường tôi đi làm về, thì bất ngờ trông thấy đằng trước nhiều người quay lại xì xào to nhỏ. Rồi tiếng chửi bới la hét vang lên. Cũng thấy hơi tò mò, nên tôi liền chạy đến gần và dừng xe lại bên đường. ngó coi xem là chuyện gì và không khỏi bất ngờ khi trước mắt tôi là Diệp và Quân còn có cả mẹ Phong và Hồng nữa. Tôi vì tới muộn chưa rõ đầu đuôi sự việc nên cũng chẳng đoán ra được là chuyện gì chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy Quân bạn của Thắng ở nơi này nên ngay lập tức tôi liền dựng xe xuống và đi tới một chị đang đứng trong những người ở đây tôi đưa tay ra khều chị và lên tiếng hỏi Chị ơi! Có chuyện gì sao mọi người lại đứng tụ tập giữa đường thế này vậy chị? Cũng may là chị này cũng nhiệt tình nên hồ hởi kể tôi nghe. Bắt ghen đó em. Mẹ chồng bắt ghen con dâu. Em đứng đây xem đi là biết ngay. Cái con mặc áo đen đó đó. Không hiểu sao có bụng thừa lừa ra rồi. Vậy mà còn cặp bồ với trai cho được. Mà nó cũng không có vừa nha em. Mẹ chồng bắt tại trận vậy đó. Nhưng nó chửi tay đôi lại với bà ấy luôn. Đấy đấy chửi nữa kìa em. Chị đó vừa nói vừa chỉ, tôi cũng nheo mắt nhìn theo. Trước mắt tôi Diệp đang đứng cạnh quân, cô ta nảy cái bụng đang nhô tròn của mình về phía mẹ Phong và Hồng, rồi chừng mắt lớn tiếng thách thức nữa. Bà ngon thì nhà vô đây mà đánh tôi, đánh làm sao cho tôi sải thai chết cái của nợ này luôn đi cũng được. Này, đánh đi, đánh đi. nghe Diệp thách thức, mẹ Phong càng tức sôi máu hơn, mặt bà đỏ ngầu hai mắt long lên sòng sọc. Chắc không nhịn nổi trước sự láo tét của con Diệp và rửa nhục dùng cho con trai mình nên bà lao thẳng về phía con Diệp. Tất cả mọi người đứng ngoài ai cũng nín thở ngó xem mẹ phòng có đánh con Diệp hay không và con Diệp với quân sẽ chống đối thế nào. Và tôi cũng thế hồi hộp đứng xem mọi chuyện sẽ ra sao. Tuyệt nhiên chẳng có một ai đứng ra can ngăn cả. Cũng bởi vì thái độ của con Diệp quá ư đáng ghét, ngoại tình đã sai lè ra rồi. Thế mà còn lên giọng thách thức lại thì có bị đánh cũng là đáng đời mà thôi. Trong khi mọi người đổ xô ngó về nhân vật chính là con Diệp thì tôi lại không bỏ qua Quân. Tôi muốn biết coi Quân có yêu con Diệp thật lòng hay không và sẽ xử lý mọi chuyện thế nào. Nhưng khi tôi vừa nhìn sang thì vô tình Quân cũng liếc mắt qua nhìn thấy tôi. Nét mặt cực kỳ bình thản và còn nháy mắt với tôi nữa. Tôi nhíu mày lại đưa mắt ra nhìn, biểu cảm này của quân thật sự tôi chẳng thể nào đoán nổi. Ngay khi mẹ Phong lao đến thật gần, con Diệp những tường sẽ có một trận ẩu đả lớn xảy ra, thì bất ngờ hồng đằng sau chạy đến con bé, kéo mẹ mình lại rồi can ngăn. Có ánh mắt thất vọng, có ánh mắt bất mãn, có người thở phào, và đâu đó có người phát ra tiếng chửi bới gào lên, hỏi tại sao không đánh. Thế nhưng mặc cho người ngoài thái độ như thế nào Thì Hồng vẫn giữ thái độ mềm mỏng nhất con bé dịu giọng khuyên can mẹ mình Thôi mà mẹ Chị ta đã thế thì mẹ có đánh có chửi cũng chẳng được gì cả Sau chuyện này mẹ cũng nên rút ra cho mình bài học đi ạ Trước mẹ và chị ba Ngay cả anh hai cũng hất hồi chị Huyền Sự việc ngày hôm nay là quả báo của mẹ đó Mẹ phòng khượng cả người lại Khi mà nghe Hồng nói, chắc bà cũng đã suy ngẫm lại những gì sai trái bà đã gây ra trước đây. Tôi nghe mẹ Hồng nói xong cũng đứng lặng người, cũng bởi vì đồng tiền, cũng vì môn đăng hộ đối, đã khiến cho giữa con người với con người tạo ra hai ranh giới khác biệt nhau. Nhìn thấy mẹ Phong không xông đến đánh mình nữa, Diệp không những không biết điều, mà y miệng lại còn hất mặt lên chửi tiếp. Ờ sao không nói gì nữa thế bà già Tôi nói cho bà biết Tôi ngắn thằng con trai bà lắm rồi Từ khi cưới tôi về Suốt ngày rượu trẻ bé bét Lại cứ vắng nhà chẳng quan tâm gì đến tôi Thì sao tôi chịu nổi cho được Bây giờ Vừa nói Diệp vừa quay sang Đưa tay lên bút lấy ngực của quân Rồi là lời nói tiếp Bây giờ tôi có người mới rồi Nên bà về mà nói với thằng con bà Mau chóng ký đơn ly dị Giải thoát cho tôi đi Sau này đứa con này đẻ ra Tôi trả về cho bà nuôi Không bao giờ tôi rảnh đâu Mày mày mày cái gì mà mày Thôi chào tạm biệt nhá Bà già Nói rồi Diệp lên xe cho quân trở đi Để lại nơi này mẹ Phong đứng đó Khủy xuống luôn giữa đường Trong sự ăn năn muộn màng Hồng đứng cạnh mẹ Con bé chẳng nói gì nữa Chỉ im lặng đỡ mẹ mình lên Mọi chuyện dần khác lại Tất cả mọi người cũng tản ra Hai bên đường bây giờ thông thoáng Với hai hàng cây xanh Che bóng mát lên đầu Tôi cũng thở dài định quay đi Thì bất ngờ đằng sau Hồng cất tiếng gọi Chị Huyền Tôi nghe tiếng Hồng Nên liền khựng chân sau đó quay lại Hồng đi tới chỗ em tôi nói Lâu rồi em lên Sài Gòn học Nên không có dịp gặp chị Dạo này chị khỏe không Tôi cười cười nhìn em Rồi gật đầu Thật ra từ khi về nhà chồng, mặc dù người trong nhà Phong đều đối xử tệ với tôi, nhưng duy nhất Hồng là thương tôi thôi. Nên dù không còn là chị dâu của em, nhưng tôi quý em lắm. Chị khỏe, cảm ơn em nha. Lâu rồi không gặp, nay thấy em xinh lắm đấy. Chị hai, à chị quá khen rồi. Chị khen thật mà, thôi cũng muộn rồi chị về trước nha. Dạ, tạm biệt chị. Tôi định quay đi, thì lần này lại thấy mẹ Phong đi tới. Bà nhìn tôi, đôi mắt thấp thoáng nỗi buồn, và có cả sự hối hận. Bà nghẹn giọng, Huyền, con cho mẹ xin lỗi nhau Huyền, mẹ sai rồi. Lần này tôi không khỏi ngạc nhiên, khi bà nói chuyện với tôi rất nhỏ nhẹ, mà không còn thái độ khinh khi nữa. Và dù cho trong lòng tôi còn rất hận bà, thật sự không muốn đối diện với bà bất cứ lần nào nữa. Nhưng sau cùng tôi vẫn đành lịch sự đáp lại. Bác không cần xin lỗi tôi đâu. Vì chúng ta không có liên quan gì đến nhau cả, bác ạ. Thôi xin phép tôi đi đây. Nói dứt lời tôi cũng nhanh chân bước đi. Vì tôi sợ, sợ những lời nói dối tử tế sẽ lại khiến cho tôi mềm lòng. Bỏ lại phía sau đó là ánh mắt tiếc nuối của bà đang mãi nhìn theo tôi. Trong miệng vẫn còn những câu nói chưa kịp thốt ra lời. Tôi về nhà tắm rửa thay đồ Sau đó tôi với ba dùng cơm nước xong xuôi Thì ngoài cổng nhà tôi có tiếng xe máy đứng trước cửa nhà tôi Nhìn ra ngoài tôi không khỏi ngạc nhiên Khi người đến là thắng Và có cả ba thắng đến nữa Lại quay sang thấy ba tôi cũng niềm nở không kém Ông lấy tay áo dài mặc vào Rồi tiện tay pha luôn ấm trà ngó thấy tôi đứng được ra đấy Ba liền lên tiếng dục tôi Còn ra đó mở cửa cho khách vào dùng ba đi huyền. nghe bà bảo tôi liền nhanh chân ra ngoài. Tôi mở cổng cho Thắng. Bà ba Thắng chạy xe vào trong rồi nhẹ tay khép hở cửa lại. Thắng gặp ba tôi cúi đầu chào. Nên khi tôi gặp ba Thắng tôi lịch sự cúi đầu chào lại. Chào bác, bác mới sang chơi. Ba Thắng nhìn tôi rồi gật đầu niềm nở. Chào con, mấy năm rồi không gặp. nay nhìn bậy lạ lắm, đi ra đường chắc bác không nhận ra quá. Tôi ngại nên cũng cười cười. Dạ con thấy cũng vậy mà bác. Đâu, xinh hơn ngày xưa chứ. Nghe nói lúc này con vẫn còn đi dạy Hảo Huyền. Dạ con vẫn còn đi dạy bình thường ạ. Ừ, cố gắng lên con. Bác Thắng hỏi thăm tôi vài câu, rồi ba tôi cũng mời họ vào nhà dùng nước. Tôi không đi theo vào vì chỗ người lớn nói chuyện. nên liền đi thẳng ra phía sau hè. Vừa ngồi xuống bên bờ ruộng, tôi mới giật mình phát hiện ra cũng có ai đó theo mình, và vừa ngồi xuống cạnh bên. Mùi nước hoa quen thuộc sọc vào cánh mũi, cho tôi nhận ra người đó không ai khác là thắng. Và tôi quay sang nhìn, đúng như tôi dự đoán. Thắng với bộ quần áo trên người lịch sự, cũng vừa lót dép xuống rồi ngồi cạnh tôi. Ủa sao Thắng không vào nhà uống nước mà lại ra đây? Tôi có chút bất ngờ khi Thắng ra tận ngoài này nên lên tiếng hỏi và ngay lập tức nhận được câu trả lời từ Thắng. Hai ông già nói chuyện tôi ở đó biết nói gì? Vậy Thắng ra đây thì có chuyện gì để nói? Ý Huyền là đang đuổi tôi à? Không đâu có ý Huyền không phải vậy. À Thắng mình có chuyện này muốn hỏi đây. Huyền cứ hỏi đi. Tôi đắn đo một lúc sau đó lên tiếng hỏi À là chuyện của quân bạn Thắng đấy Huyền muốn hỏi Thắng biết chuyện của quân và Diệp không? Dường như câu hỏi này của tôi không làm Thắng bất ngờ là mấy Hoặc có thể Thắng đã biết chuyện trước tôi rồi Nên sau khi nghe tôi hỏi xong Thì trả lời lại tôi với biểu cảm vô cùng bình thản Chẳng chút gì là ngạc nhiên cả Biết, Huyền định hỏi có phải hai người đó đang yêu nhau đúng không? Tôi lập tức gật đầu Đúng rồi, Thắng cũng biết chuyện này à? Thắng chợt khẽ cong môi lên Rồi nhìn sang tôi mỉm cười Nụ cười trong đêm tối nhưng thật đẹp Chẳng những biết mà còn biết rất rõ Vì chính tôi là người bảo thẳng quân Quen con Diệp đấy Tôi đứng hình mất mấy giây sau đó thốt lên Là Thắng Nhưng Thắng thì liên quan gì? Thắng cười xòa trả lời tỉnh bơ Thích thì xen vào thôi. Này không giỡn kiểu đó nhé. Tôi nghe câu trả lời của Thắng như vậy. Tự nhiên thấy khó chịu nên quay mặt chỗ khác luôn. Lúc này chắc Thắng biết tôi bực. Nên chậm giọng rồi chậm rãi giải thích. Thật ra trước đó thằng Quân thương thầm Diệp mấy năm. Nhưng Diệp nó chê Quân không tiền. Vì gia đình Quân lúc đấy đang bị đổ nợ. Do vụ nuôi mấy vuông tôm bị lỗ. Sau vụ nuôi tôm lại lần này hợp tác với bên công ty lớn nên nhà thằng Quân chúng to. Mới 3-4 tháng trước nhà nó xây lại lớn lắm. Lúc đó con Diệp cũng đi lấy chồng nên không biết. Lúc mà Quân và tôi sang nhà huyền trả xe thằng Quân nhảy vô can đánh nhau về nó mới kể Thắng nghe. Lúc đó Thắng mới bảo nó đâu thử cua lại con Diệp xem sao một mặt con con đó nó sống thế nào. Chắc là Nó thương nhà thằng kia thật lòng hay không? Một mặt có phải loại người ham tiền hay không, đời thằng quân không phải luyến tiếc nữa. Lúc đó tôi đề nghị vậy thôi, nhưng không ngờ nó đồng ý thật. Tôi ngồi đó cắn môi im lặng nghe, Thắng kể hết sự việc, sau khi nghe kể hết tôi mới từ từ lên tiếng sau. Thế bây giờ họ quen lại thật hay là giả? Hèn chi mà lúc chiều huyền thế quân tỉnh bơ, dù trong tình thế rất căng thẳng. Thắng lại gật đầu Ừ tôi nghe kể lại rồi Tùy thôi chuyện này tôi không xen vào Mọi chuyện sau này để cho thằng Quân Còn việc bây giờ trước mắt Chắc là gia đình chồng cũ của Huyền hối hận lắm rồi đấy Thắng nói có lý nên tôi liền gật đầu Sau đó chợt sực nhớ ra một chuyện Hôm nay Thắng đến đây Nên tôi nhanh chóng gác lại chuyện của Quân Mà hỏi Thắng ngay À Dạo này Thắng làm gì ít gặp Thắng vậy? Rồi Thắng có quay lại Sài Gòn nữa không? Hay là ở quê luôn? Còn nữa, muộn rồi ba tháng sang nhàu hiền chơi thôi. Hay có chuyện gì quan trọng không đấy? Thắng nghe xong liền nhìn quanh rồi đáp lại. À, mấy tháng nay Thắng đăng ký xin vào làm trong công trình. Ở dưới quê mình thời gian này có mấy công ty về đây đầu tư. Nên Thắng không cần đi Sài Gòn nữa. Công việc thì cũng hơi bận. Nên không có thời gian đi đâu cả Hồi sáng này ba Huyền có sang nhờ Thắng thiết kế bản vẽ nhà ở Nghe bác bảo tháng sau khởi công nhà đúng không Huyền Nghe vậy nên sẵn dịp tối nay rảnh Nên Thắng chở ba mình sang chơi luôn thôi Để hai ông trong đó nói chuyện tâm sự một lúc Rồi Thắng và bàn công chuyện cũng được À, thì ra là Thắng đến đây để thiết kế bản vẽ Cho ba tôi tham khảo Mà không biết ba tin tưởng Thắng thế nào Mà lại dám trao ngôi nhà qua tay Thắng nữa. Tôi nhíu mày nhìn Thắng nghi ngờ rồi lên tiếng hỏi. Này, Thắng với ba Huyền thân từ lúc nào? Mà ba Huyền lại tin tưởng Thắng quá vậy hả? Thắng nhìn tôi nói ra một câu khá tỉnh bơ. Chắc do thấy tôi hiền nên ba Huyền quý thôi. Tôi bĩu môi thật dài. Hiền hả? Chắc ba mình nhìn nhầm rồi. Mắt người già tinh tế lắm. chứ không như ai kia nhìn mãi mà chẳng nhận ra đâu. Ai kia là ai hả thắng? Thì là ai kia đấy. Nói vậy thì ai nói không được, chán thắng thật đấy. Tôi liếc mắt với thắng, nhưng chợt nhớ ra nếu bà đã nhờ thắng thì phải để thắng vào nhà bàn chuyện chứ, thắng ở mãi ngoài này thì đến bao giờ mới xong. Với lại cũng hơi muộn rồi, gió ngoài đây lạnh nhiều, tôi cũng thấy hơi lạnh. Thế nên tôi liền vô thức đứng bật dậy Rồi vội vàng nắm lấy tay Thắng Rồi luôn miệng thúc giục Vậy chúng ta đi vào nhà đi Cũng khuya rồi ấy. Không nhanh có mà không kịp giờ đâu Tôi vừa nói vừa nắm tay Thắng kéo dậy Ấy thế mà Thắng vẫn cứ đứng được ra đấy Chẳng chịu đi đâu Này sao Thắng còn đứng đây vậy Tôi cào nhào còn Thắng Thì cứ mãi đưa mắt nhìn xuống bàn tay tôi Đang nắm chặt tay Thắng Cảm nhận khoảnh khắc hơi ngại ngùng này. Gương mặt tôi đỏ bừng rồi nhanh chóng buông vội tay Thắng ra. Tôi lắp bắp. Huyền không cố ý đâu. Thắng chợt mỉm cười. Rồi lắp đầu không nói gì. Sau đó bước đi thẳng. Tôi không biết Thắng đang nghĩ gì. Nên lần này người đứng được ra ngược lại chính là tôi. Nhớ lại nụ cười vừa rồi. Bất chợt khiến lòng tôi sao xuyến một cách kỳ lạ. Rồi tự dưng trong lồng ngực thật khó hiểu. Khi trái tim cứ đập thỉnh thịch Mà tôi chẳng thể nào hiểu rõ nguyên nhân là tại sao Thắng đi vào nhà một lúc Tôi mới thủng thẳng đi vào sau Ngó qua bàn trà Ba tôi đang cùng Thắng điều chỉnh bản vẽ trên giấy Đến khi tôi ngó qua Mới biết ba tôi đang chọn mẫu thiết kế Kiểu nhà thấp thôi có sân vườn Bản thiết kế Thắng vẽ trên giấy Thực sự cũng rất hợp với ý tôi Ngó thấy tôi tỏ ý hài lòng Bất chợt Thắng cũng hơi cong môi lên một chút. Loài hoài cũng đến ngày mùng 9 tháng 2. Nhà tôi khởi công xây dựng và người đứng coi bản vẽ cũng chính là Thắng. Nên tần suất gặp mặt của chúng tôi cũng nhiều hơn. Và càng gặp nhiều, càng tiếp xúc nhiều tôi mới phát hiện ra. Thắng là một người vô cùng nghiêm túc trong công việc. Tính tình hàng ngày có thể Thắng rất dễ chịu. Nhưng trong công việc Thắng lại cực kỳ khó tính. Chỉ cần thợ làm sai một chi tiết hoặc lệch đi một ly gạch thôi là Thắng đã phát hiện ra và bảo thợ điều chỉnh lại. Dù cho tôi chưa bao giờ nghe Thắng mắng chửi nặng lời, nhưng với thái độ làm việc nghiêm túc của Thắng, mọi người làm chung cũng cảm thấy nể nang một phần. Dần ra vì cái tính đó của Thắng và trong tim tôi, hình ảnh của Thắng đã chiếm trọn một phần. Dù cho tôi chẳng một lần nào nói ra hoặc biểu hiện thái độ nào cho Thắng biết cả. Vì tôi vẫn còn sợ cái hôn nhân đổ vỡ lần trước Và cám cảnh khi sống chung với mẹ chồng Và gia đình chồng Này Huyền Con suy nghĩ gì mà đứng được ra đó vậy? Nghe ba hỏi tôi bị giật mình liền vội đặt bình trà mà tôi mới vừa pha để ngay lên bàn Quay lại nhìn ba đang nhìn mình với ánh mắt hoài nghi Tôi lắp bắp giải thích Dạ con đâu có suy nghĩ gì đâu ba ba tôi nhìn ra trước, ngó thấy thắng đang bên đó. dưới cây nắng của trời chưa chiếu xuống cả tấm áo ướt đẫm trên tấm lưng khi phụ mọi người khiêng mấy cây kẹo gác lên. Bớt giác ba lại nhìn sang tôi, đang đứng tần ngần khóe miệng nở ra một nụ cười cực kỳ hài lòng. Bà nói, bà thấy thẳng thắng nó được đấy. Đàn ông như nó khó kiếm lắm con. Tôi nghe vậy, liền tròn xe mắt ngạc nhiên lên tiếng. Ba nói vậy là có ý gì vậy ba? Ba ngồi xuống cất giọng buồn buồn Thì ba thấy hai đứa bay đứa nào cũng có tình ý với nhau hết rồi Coi cất nhà xong xuôi Rồi ba với ba mẹ thẳng thắng tính chuyện cho Ba, ba nói gì kỳ vậy? Con không muốn nghe nữa đâu ba Tôi đỏ mặt quay đi vừa định đem mấy cái ly đi rửa Để thợ họ vào uống nước Thế mà chưa kịp đi đã nghe ba tôi nói vào Không tự dưng ba kêu thẳng thắng đứng làm nhà cho mình đâu. Có chủ ý hết đấy. Hai đứa bây đứa nào cũng ngại làm tụi già này cũng đứng ngồi không yên. Nói rồi tôi còn nghe rõ tiếng ba tôi thở dài. Tôi nghe xong cũng chẳng hiểu rõ ý ba đang muốn nói là gì. Chỉ đại khái hiểu ba đang cáp đôi tôi với Thắng nên tôi thấy ngại rồi nhanh chân đem vội mấy cái ly ra ngoài để rửa cũng như tránh mặt ba để đừng chọc tôi nữa. vì tôi sợ có người nghe được, lại không hay chút nào. Đang loay hoay ở nhà sau, thì bất ngờ tôi nghe tiếng ồn ào ngoài trước. Sáng lắng lỗ tai nghe cho rõ, và tôi khá là ngạc nhiên khi mà mình vừa nghe được một giọng nói, hình như giọng nói đó là của Phong thì phải. Lật đật úp mấy cái ly lên trên để phơi cho khô xong, tôi lau tay rồi đi nhanh ra ngoài trước. Và đúng như tôi nghĩ, Tôi không nghe nhầm, là Phong và có cả mẹ anh ta vừa mới sang nhà tôi. Không hiểu họ qua đây để làm gì nữa, nhưng thái độ khá là tự nhiên và có phần ton đả nữa. Nhất là mẹ Phong, vừa gặp ba tôi đã nở một nụ cười giả lả, rồi niềm nở bắt chuyện. Chào anh Xui, ôi nhà mình xây lại hả anh, nhìn hoành tráng quá anh nhỉ? Phong gặp ba tôi cũng tỏ ra lễ phép chào. Và tôi nhìn rõ trên mặt anh ta vẫn còn vết thâm do lần trước bị thắng đánh. Bất giác tôi nhớ lại chuyện cũ và cơ thể lập tức run lên vì cam phẫn. Ba nhìn thấy Phong liền sôi máu, ánh mắt ánh lên sự thủ hận. Ngay lập tức ba vớ luôn khúc gỗ bên cạnh rồi phang luôn về hướng của Phong mà gần giọng thật lớn. Cái thằng bất nhân mà còn dám vác mặt qua nhà tao nữa hả? Phong bị đánh bất ngờ nên không kịp né. Cũng vì thế mà khúc gỗ phang vào trúng cái chân Phong luôn, khiến anh ta khụy cả gối, và sau đó một dòng máu đỏ chảy ra. Mẹ Phong nhận thấy tình hình nghiêm trọng, liền vội vàng hốt hoảng, chạy tới đỡ Phong lên. Hai mẹ con họ nhìn ba tôi với ánh mắt tức giận lắm. Nhưng rồi sau đó, không biết mẹ Phong nhỏ to mấy lời gì đó cho Phong nghe, mà từ ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, Phong lại hoàn toàn thay đổi bằng ánh mắt cực kỳ tỏ ra hối hận. Anh ta cố gắng đứng lên trong đau đớn, rồi cả nhắc đi tới chỗ ba tôi. Thái độ cực kỳ thành tâm lên tiếng. Con biết con sai rồi, nên hôm nay dù ba có chửi có đánh chết con đi nữa, thì con cũng không một lời nào oán trách ba cả. Chỉ xin ba sau khi chút giận xong, ba sẽ nghĩ lại thương con rồi cho con tiếp tục được làm con rể của ba, nhà ba. Mẹ phòng bên cạnh cũng vội nhanh miệng nói xen vào. Đúng rồi anh xui, thẳng phong nó làm sai, nó cũng đã hối hận lắm rồi. Anh đánh, anh mắng nó thế nào tôi cũng không binh vực nó đâu. Nhưng đánh xong rồi, anh xui nghĩ lại mà thương tình tha thứ cho nó nha anh. Để vợ chồng nó hàn gắn lại với nhau. Chứ thấy thẳng phong nó còn thương con huyền nhiều quá. Tôi cũng thấy tội anh à. Hai mẹ con phong, thay nhau khuyên can năn nỉ ba hết lời. Mấy anh thợ hồ làm nhà thấy cảnh này Cũng dừng tay lại mà tò mò ngó xem Chỉ có Thắng là một mực bình thản. Tôi không biết Thắng có nghĩ gì không Chỉ thấy trong ánh mắt Thắng là một màu ảm đạm Nhưng Thắng không đứng ra xem những người khác Mà cầm bản vẽ tranh thủ thợ đang ngừng tay Rồi đi vòng quanh xem lại từng chỗ đang xây mà xem xét Tôi nãy giờ đứng gần đó Và nghe rõ những gì mẹ con Phong đang thể hiện Tự nhiên chỉ biết cười trừ và bái phục độ xảo trá của mẹ con Phong Tôi cũng sợ ba tôi nghe họ nói Rồi lại mềm lòng nghe theo Nên liền nhanh chân bước ra định bụng sẽ đuổi họ về Nhưng không ngờ khi tôi vừa bước ra mấy bước Đã thấy ba gật đầu nở nụ cười đắc ý Rồi nhanh chóng quay sang tìm một cây gỗ bên cạnh đó nữa Sau đó cầm chắc trong tay rồi quay lại đối diện Ba lạnh lùng buông lời nói với hai mẹ con họ Được, nếu bà đã cho phép tôi đánh nó Thì tôi sẵn sàng không đương tay đâu Còn chuyện có cho nó và con Huyền quay lại hay không Thì để tôi đánh xong rồi tính sau Phòng ngay xong mặt cũng tái mét Nhưng không hiểu sao không chạy Mà đứng lì chịu trận Bà tôi thì không nương tay Từng đòn vụt vào người Phong nghe cứ vùn vụt đến mức thịt muốn dập cả ra. Khiến ai nấy nhìn tôi cũng dùng mình. Còn tôi cũng chịu không nổi dù rất ghét Phong. Cũng muốn cho anh ta bị đánh chết đi cũng không đuối tiếc. Thế nhưng cái tôi sợ là ba lỡ tay đánh Phong chết thì ba sẽ ở tù. Nghĩ đến đó nên tôi liền định đưa tay cản ba lại. Nhưng cánh tay tôi vừa mới đưa ra thì Thắng đã nhanh tay hơn tôi một chút. Thắng nắm chặt khúc gỗ trong tay bà tôi, rồi thấp giọng khuyên ngăn. Bác đừng đánh nữa, chết người đấy. Mẹ Phong nãy giờ sót con trai lắm, nhưng lỡ nói rồi nên đâu dám có thái độ gì. Vừa thấy có người đứng ra can nên mừng ra mặt. Vội vàng, bà vừa đỡ Phong lên, vừa nhìn Thắng định nói tiếng cảm ơn, nhưng vừa ngước nhìn Thắng xong, biểu cảm trên gương mặt bà không khỏi ngạc nhiên. và tỏ ra niềm nở vô cùng, liền lớn giọng hỏi Thắng. Ủa con? Con làm ở nhà con dâu bác à? Con quyền con gái bác, nó nhắc về con mãi đấy. Tháng nay nó vào công ty làm, nên cũng bận. Hôm nay chủ nhật, rảnh con sang nhà bác chơi nha con. Trái với thái độ dường như thân quen của mẹ Phong đối với mình, tôi đứng nhìn xem thử Thắng phản ứng ra sao, thì bất ngờ với cái cách trả lời cực kỳ lạnh lùng, Đối đáp lại mẹ Thắng, mà tôi vừa bụng ghê luôn. Dạ, con gái bác là ai? Con không quen đâu bác. Chắc bác nhận nhầm người rồi ạ. Dường như không lường trước được Thắng lại trả lời phũ phàng như vậy, nên mãi một lúc sau, mà mẹ Phong còn đứng hình với câu nói của Thắng. Tôi lông mày bà hơi trong lại, rồi giả lả cười cười nói nói cho qua. À, thế hôm nào rảnh cháu sang nhà bác chơi nhé? Thắng vẫn cứ thẳng thắn đáp lời Dạ cháu bận lắm chắc không rảnh đâu bác ạ Phòng ngó nhìn thấy Thắng đang thái độ với mẹ mình lại nhớ chuyện Thắng đánh mình trước đó anh ta không dằn được hận thù trong lòng liền bóp chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm rồi nghiến chặt răng dít lên với Thắng dù cho cơ thể cơn đau tăng hoành hành Mày thái độ với mẹ tao như thế là có ý gì hả coi thường bà ấy đúng không Thắng ngó qua Phong, ánh mắt tràn ngập sự coi thường rồi nhếch môi đáp lại. Chẳng có ai rảnh để đi coi thường một người mà họ không quen. Đừng có lấy bụng ta mà suy ra bụng người. Thắng vừa đáp xong, Phong không nhịn được ngay lập tức sông tới. Hai tay nắm lấy cổ áo của Thắng, ánh mắt trưởng lên. Mày nói không quen ai hả? Tao nhớ không lầm thì chuyện gì của tao, cũng có mặt cháu của mày sen vào cả đấy. Cả cái chuyện con vợ tao, cắm lên đầu tao một cái cặp sừng to tướng, cũng là do mày làm có đúng không hả? Hôm nay dù có chết, tao cũng sẽ giết mày. Thắng nhìn Phong, nghe Phong lên tiếng hăm dọa. Thắng chỉ nhẹ nhàng nhếch môi cười, ánh mắt cao lại thật sự rất sâu xa và khó hiểu, khiến cho tất thảy ai có mặt, đều đứng im lặng dõi theo. Và tôi cũng thế, tôi rất hồi hộp hướng mắt nhìn Thắng. Không phải tôi lo cho Phong, mà ngược lại không hiểu sao lúc này. Tôi lại sợ Thắng sẽ không kìm chế được, rồi lại đánh lỡ tay. Phong rồi có chuyện, Thắng chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan. Bàn tay Thắng bóp chặt nghe cứ răng rắc, sau đó hất mạnh Phong ra, khuôn miệng rít lên từng tiếng lạnh lùng. Tao nói một lần nữa, tao không rảnh để đi đôi co với những người không quen biết, mày đi ra chỗ khác. nếu không mày không có đường lui đấy tao không tránh đấy mày ngon thì động đến tao thử đi đây chẳng những động mà còn phải chạm thật mạnh đấy con người tao chưa bao giờ nói được mà không làm được cả trầm tức khắc nghe được lời thách thức của phong thắng liền thẳng tay giọng vào mặt phong một cú đấm đau điếng rồi thì liên tục những cú đấm mạnh vào người phong phong bị tấn công dồn dập Nên bị đánh mấy cái, sau đó cũng gồng người lên, đáp trả lại. Hai người đánh nhau túi bụi chẳng ai chịu nhường ai. Mọi người đứng ở đây tất thảy đều hoảng hốt, sau đó nhanh chóng xuống lại can ngăn. Còn mẹ Phong thì đứng ở ngoài gào thét lên rằng có người hành hung con bà ấy. Tôi cũng thở dài ngao ngán trước sự việc mà mẹ con Phong bày ra, sau đó cũng chạy đến cùng mọi người can ngăn. vô tình khi can được cả hai người ngừng tay. Tôi mệt mỏi thở phào trong nhẹ nhõm, thì vô thức khi nhìn lại, tôi đã ôm chặt lấy Thắng. Và Thắng cũng đang đứng im lặng nhìn tôi, không nói lời nào. Chứng kiến sự việc này, mẹ Phong liền tái mặt đi. Còn ba tôi thì chỉ im lặng, cả những người thợ đang làm cũng im lặng tò mò nhìn chúng tôi. Rồi bất ngờ tự nhiên mẹ Phong khóc òa Rồi hết nấc nhìn sang tôi, bà hỏi. Huyền, con, con làm gì thế hả? Mau buông thẳng đó ra, rồi mẹ sẽ cho con và Thẳng Phong một cơ hội quay trở lại. Thẳng Phong và mẹ đã rất ăn năn rồi. Huyền à, nhà mình sẽ chào đón con trở về. Thẳng Phong sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với con nữa đâu Huyền. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước những lời nói của bà, nên nhanh miệng trả lời lại. Bác đang nói gì thế hả? Con bây giờ đâu có liên quan gì đến nhà bác nữa. Huyền, con đừng nói vậy. Dù sao con cũng là vợ thẳng Phong. Là con dâu mẹ mà con. Chuyện đó đã qua lâu rồi bác ạ. Hiện tại chúng ta chẳng là gì cả. Huyền à, con đừng nói vậy. Một ngày là vợ chồng thì suốt đời là vợ chồng con à. Nghe mẹ quay về đi con. Mẹ sẽ dạy Thảo Phong lại. Nó sẽ tốt với con mà con. Tôi nghe bà nói xong. Chỉ biết cười trừ vì bất lực trước câu nói của bà Cái gì chứ? Chẳng phải mọi chuyện là do bà gây ra hay sao? Bây giờ bà lại đòi dạy phong đối xử tốt lại với tôi Thế thì ai sẽ dạy lại bà? Mà thôi Nói vậy chứ trong lòng tôi từ lâu đã không còn vương vấn gì Đến cái căn nhà không có tình người đó nữa Tại sao lúc tôi cần họ Xem họ như người nhà Thì họ lại một hai xua đuổi Rồi nhục mạ tôi liên tục bằng những lời nói khó nghe Để rồi hôm nay khi tôi đã cảm thấy cuộc đời mình tự do rồi Thì họ mới nhận ra sai lầm của họ Không bao giờ có chuyện tôi quay về ngôi nhà đó Và cũng không bao giờ tôi mềm lòng để tha thứ cho những người đã tổn thương tôi Nhưng đứng ôm thắng như vậy giữa bao người Tôi cảm thấy không hay ho cho lắm Nên định buông thắng ra Nhưng bất ngờ vòng tay tôi vừa buông lơi, thì hai bàn tay Thắng lại vòng ra, ôm lấy tôi rồi ghi chặt tôi vào lòng Thắng. Vì hành động tự nhiên này của Thắng mà tôi nóng cả ruột, trong lồng ngực lúc này cũng đập mạnh đến điên cuồng. Tôi không biết cảm giác của mình bây giờ là gì, nó khó tả lắm, chỉ cảm nhận được rằng cái ôm này khiến cho tôi và Thắng chẳng còn khoảng cách nào nữa. Thế nhưng ở đây đông người, lại để hình ảnh thân mật này trong mắt họ sẽ không hay, nên tôi liền nhỏ tiếng nói bên tai với Thắng. Thắng buông huyền ra đi, mọi người nhìn vào kỳ lắm. Tôi bận rộn vùng vẫy trong lồng ngực của Thắng để cố tình thoát ra. Thế nhưng chẳng những Thắng không buông tay, ngược lại càng kéo sát tôi lại vào người Thắng hơn. Và rồi tôi bất chợt đứng hình khi Thắng khẽ mỉm cười. Sau đó nhẹ cúi xuống đặt lên đỉnh đầu tôi Một nụ hôn nhẹ như dành cho tôi tất cả sự nâng niu Rồi khi nụ hôn chấm dứt Thắng liền quay lại trực tiếp nhìn Phong và mẹ Phong thẳng thắn trả lời Huyền đã ly dị và bây giờ đang là người của tôi Mong rằng các người còn đánh rơi liêm sỉ ở đâu Thì mau nhặt lên và đem đi về đi Đừng bao giờ đến đây gây sự nữa Ba con của Huyền đã có một đời cực khổ Đến bây giờ cái họ cần nhất là sự bình yên và vui vẻ sống bên nhau những ngày tháng sau này và chẳng một ai có quyền quấy dậy sự bình yên của họ nữa. Gia đình các người đã rất may mắn khi cưới được Huyền về làm dâu. Tại sao lúc có thì lại phân biệt hèn sang và không biết trân trọng. Đến lúc cô ấy tự do rồi lại đến ăn vạ giành giật trở về. Huyền là con người. Cô ấy cũng có cảm xúc, cũng có sự tổn thương. Mẹ con các người coi thường cô ấy đến mức Dù mấy người có đánh có chửi có xua đuổi Thì Huyền vẫn sẽ vui vẻ ngoan ngoãn quay về nhà các người à Đi về nhà ngủ rồi nằm mơ đi Thắng nói dài nhưng lại rất dứt khoát Cảm tưởng như Thắng đang nói hộ nỗi lòng của tôi vậy nên bào ấm ức trong lòng đẻ nén từ bấy lâu nay Tôi đã không xấu đi được Liền lặng lẽ gục đầu trong lòng Thắng Mà rơi nước mắt Thắng bên cạnh cảm nhận tôi đang khóc trong lòng ngực Thắng Như đang thắt lại, Thắng thở mạnh từ từ đưa tay lên chạm vào gương mặt tôi, rồi nhẹ lau đi nước mắt của tôi, sau đó trầm giọng nói nhỏ với tôi. Có tuổi thân thì khóc một trận rồi mạnh mẽ lên. Thắng vẫn ở đây, dù muộn nhưng không bao giờ để ai tổn thương Huyền một lần nữa đâu. Tôi không hiểu Thắng nói muộn ở đây là có ý gì, thế nhưng trong lúc này tôi chẳng có tâm tư gì để thắc mắc và hỏi nữa. nên chỉ im lặng và giúp vào lòng thắng hơn không quan tâm những người khác nghĩ gì ngay lúc này tôi chỉ muốn một lần mình được sống là chính mình nhận được cảm giác được ai đó che chở cho mình thôi để tôi được yếu đuối và không phải gồng mình lên xả bờ mạnh mẽ nữa mẹ thắng nhìn chúng tôi vẫn ôm nhau bà lại càng tức giận Miệng bà liên tục buông ra những lời nói không hay Rồi còn định nhào đến kéo tôi ra khỏi người thắng. Còn Phong không hiểu sao, sau khi nghe Thăng nói, anh ta đã nghĩ gì, mà từ lúc đó anh ta trầm mặc im lặng và không nói lời nào nữa. Cho đến khi thấy mẹ mình nhào đến phía tôi, thì Phong liền nhanh chóng kéo bà lại. Mẹ Phong đang sôi máu, lại bị can ngăn, nên bà liền quay sang chửi cả con mình. Mẹ buông tao ra coi. Không thấy bọn nó đang ôm ấp trước mặt mày à? con Huyền là vợ con đó Phong, không thể để nó như thế được. Mặc cho mẹ mình càng vùng vẫy, Phong càng nắm tay bà giữ chặt hơn, rồi bất ngờ anh ta lớn tiếng nói với bà. Mẹ thôi đi, cũng tại mẹ tất cả đấy. Nếu như mẹ không vì chê bai gia đình Huyền nghèo, không vì cái tư tưởng môn đăng hộ đối của mẹ, thì giờ đây con có phải mất vợ. Mẹ có phải mất đi một con dâu tốt như huyền hay không? Nhục nhã đủ rồi, mẹ đừng có quậy nữa. Con, con, con, con cái gì, đi về. Dù cho mẹ đang đứng hình do bởi quá đỗi ngạc nhiên, khi Phong mắng chửi ngược lại mình, thì Phong một mực lôi kéo bà ra xe trở về. Dù cho anh ta hôm nay bị thương cũng không nhẹ. Phong và mẹ anh ta rời đi, Thắng cũng quay sang bảo thợ mình giải tán. Buổi chiều Thắng cho họ nghỉ nửa buổi Sau khi nghe Thắng nói thế Mọi người chẳng ai dám hỏi lại câu gì Liền nhanh chóng ra về Chỉ còn lại nơi này có ba người Lúc này Thắng mới từ từ buông tôi ra Ngay khi bà tôi lên tiếng Bác cảm ơn con Không ngờ mẹ con bà ấy lại dai dẳng như thế Thắng thấp giọng trả lời Dạ con đã hứa với bác rồi Thì con cũng phải làm tốt chứ Cái thằng cả ba tôi và thắng đều đồng loạt bật cười tôi đứng tại đây mà ngơ ngác chẳng hiểu rõ họ đang muốn nói gì định lên tiếng hỏi lại ba và thắng nhưng khi tôi ngước lên vô tình ánh mắt chạm vào chỗ khóe miệng thắng bị rách một đường máu đỏ cũng đang dỉ ra từ bao giờ chắc là do lúc này thắng và phong đánh nhau nên mới bị thương Thế vậy tôi có chút sót nên bèn không hỏi Thắng chuyện đang thắc mắc trong lòng nữa, mà chỉ quan tâm hỏi Thắng về chuyện vết thương. Thắng bị thương rồi này, có đau không? Hay là vào nhà để huyền thoa thuốc rồi băng lại giúp cho? Thắng nghe tôi nói, liền đưa tay lên chạm vào vết thương. Thắng hơi nhíu mày lại rồi đưa tay mình xuống, nhìn vết máu trên tay Thắng. Thắng chỉ lắc đầu cười rồi tự nhiên Thắng nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt lạ lắm. Bất ngờ Thắng cầm lấy tay tôi đặt lên chỗ ngực của mình, Thắng nói. "Vết thương trên miệng không đau đâu, nên Huyền không cần phải thoa thuốc. Chỉ là ở trong đây này, nó đang thổn thức. Có thuốc gì chữa khỏi hay không? Tôi ngỡ ngàng tròn xe mở tóa mắt ra nhìn Thắng. Sau khi nghe Thắng nói câu đó, Phút trong cả gương mặt tôi, nó cứ đỏ bừng như quả cà chua. Còn ba tôi ông đứng cạnh bên, tôi cứ lo nghĩ ông sẽ dậy la thắng. Vì thắng nói ra những lời không đứng đắn. ấy thế mà ngược lại, ba chỉ cười cười rồi đi tuốt vào trong mái nhà dựng tạm. Chỉ còn lại hai đứa, bầu không khí còn thêm căng thẳng hơn. Cái bản mặt đẹp trai của thắng bây giờ cứ nhìn tôi sai đắm, khiến cho tôi càng bồi hồi, chẳng biết phải ứng xử thế nào. Rồi thoáng chốc trong giây phút ngại ngùng, tôi vội rút bàn tay mình ra khỏi lồng ngực của Thắng. Sau đó vờ quay đi. Che đậy sự xấu hổ đang dâng lên trên gương mặt mình đỏ bừng, rồi ấp úng mãi mới nói nên lời. Thắng, Thắng nói bậy gì thế? Huyền không có nghe rõ đâu đó nha. Đằng sau hai cánh tay người ta chạm lấy vai tôi mà từ từ xoay lại khi tôi đối diện với Thắng.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 Và trong tim tôi, ít nhiều cũng đã khắc ghi hình bóng của Thắng một phần rồi. Nhưng tôi mới ly hôn chồng, trái tim còn chẳng chịt đầy vết sẹo chưa lành. Trong ký ức vẫn còn ác cảm cái gọi là hạnh phúc gia đình, thì làm sao tôi có đủ can đảm để mà nói ra lời yêu thương cùng với Thắng. Với lại còn một chuyện nữa, tôi cũng rất sợ. Sợ gia đình Thắng sẽ không chấp nhận một đứa con dâu mang bao điều tiếng như tôi.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 Biết là Thắng sẽ thất vọng về tôi, biết là tôi làm vậy sẽ bảo lỡ một nhân duyên tốt nếu như sau lần này Thắng sẽ không bao giờ tỏ tình lại tôi nữa. Nhưng với tôi, tôi cảm thấy mình không hối hận về việc mình đang làm nếu đủ yêu thương thời gian sẽ trở lại. Còn hạnh phúc không đầy thì hạnh phúc cũng như mây gió thoáng qua mà thôi.